truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương pi khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đàm mai youtube chương một thế lực càng ngày càng thối bốn lúc đó anh hạo thần muốn bắt đầu hành động nhưng đức phi lại ở trước mạn tiên hoàng hỏi bốn lối rõ những người ta chỉ dụ để hắn mang binh đi đánh giặc thế nên hắn không có thời gian để quan tâm đến bệnh tình của tiên hoàng. hơn nữa nếu không phải tiên hoàng luôn tin vào những lời nói của đức Phi, thì mẫu Phi của hắn cũng sẽ không có kết cục như vậy. mai thay hắn lại chuyển hòa thành phúc. hắn không nhận, không chết ở trên chiến trường, ngược lại còn thu thập được nhiều tướng lĩnh dưới trướng. cũng vì vậy mà hàng hảo hữu không giảm ra tay với hắn. thực ra hắn không muốn làm hoàng đế, hắn không muốn lúc nào mình cũng sẽ sống trong hoàn cảnh lạnh nhạt lạnh khốc, cho nên hắn mới tình nguyện làm một vương gia. Nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì hàng hận hổ đã không thể ngồi vững trên long ùi đến tận bây giờ. Từ khi gặp lạc tử mộng, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thay đổi rất nhiều. Do nàng cười, do nàng chơi đùa, khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nàng tự như ánh sáng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, chỉ có nàng mới có thể thấm sáng được tinh mệnh của hắn, lúc nàng tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai, vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy hàng hậu thần đang ngồi trên giường nhìn nàng. Đã tới mộng dũi người, nhìn bên ngoài thì mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Không ngờ, nàng vừa ngủ một giấc, liền đến lúc hắn hạ triều mới tỉnh. Nàng miễn cười nhào vào trong ngực hắn, hàng hậu thần đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng tỉnh rồi sao? Hắn thấp giọng từng trăng đắm đến người nàng. Ai cho chàng lén nhìn lung ta ngủ. Nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ không bao giờ quên được mùi hương trên người hắn. Nàng có thích hay không? Nghe hàng hảo thần nói vậy, ta tướng mộng chợt mở mắt ra. Trước mắt nàng là một cây trăm hoa vô cùng tinh xảo. Hắn đang cầm nỏ trong lòng bàn tay. Đó không phải là cây trăm nàng mua hôm qua hay sao. Xem ra, hắn đã cho người tỉ mỉ chế tạo lại. Không phải hắn không thích người kháng cài trăm Hoa sao. Mỗi lần hắn nhìn thấy trăm Hoa, ta sẽ nghĩ đến chuyện mẫu thân mình chết như thế nào sao. Nàng ứng đầu nghi ngờ nhìn hắn, thế nhưng hắn chỉ không môi cười nhạt. Hắn đem trăm Hoa bỏ vào bàn tay của nàng, sau đó mới mở miệng nói. Thật ra thì mẫu phi của ta rất thích trăm Hoa, nhưng cụ hoàng cưng chịu đức phi đến mất, đã lệnh khắp hoàng cung trên dưới không cho phép người nào được phép cài trăm hoa, chỉ để mình Đức Kỳ được phép cài nó, dù một vị rất thích nó nhưng cũng chỉ biết làm theo lệnh của hoàng đã ban ra. "Vậy tại sao nếu hắn không thích thì tại sao lại muốn để nàng cài nó?" Hàn Hạo Thần hiểu được nghi ngờ trong lòng nàng, nhưng hắn không cỏ lên tiếng giải thích. "Ta cài nó nhất định sẽ đẹp hơn Đức Kỳ, dù bà ta cài bao nhiêu trăm hoa trên đầu thì vẫn lòng dạ độc ác của mình." Mang bao nhiêu cũng đều là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà thôi. Nàng cầm trăm hoa trên tay, chạy tới trướng bàn trang điểm, cao trỏ nhanh chóng cài trăm lên đầu. Nàng không biết rằng, tại thời điểm nàng cài trăm hoa lên đầu, hắn thù trong lòng hắn đã chảm đi không ếch. Về sao mỗi khi nhìn thấy trăm hoa, hắn đều đã không nghĩ đến chuyện đứng phi hại chến mẫu phi của hắn, mà là nhớ tới nàng. Hàng hảo thần chợt kiếp tợ bởi vì những lời là cái mộng vừa nói cũng chính là những lời hắn từng nói với Mẫu Phi trước đây. Lúc ấy hắn nhìn thấy Mẫu Phi cầm một trang điểm lên lấy ra một cây trăm hoa, người cứ nhìn vào nó trầm trầm. khi đó hắn mới tám tuổi, liền đi tới trước mặt Mẫu Phi nói: Mẫu Phi cài trăm hoa, nhất định sẽ đẹp hơn yêu phụ kia. Ông giả bà ta độc á, mang bao nhiêu cũng đều là hoa tươi cắm bảy phân trâu mà thôi. Hiền phi. Khi hắn nói vậy lậm tức mà chặn miệng hắn lại, liên tục găng dặn hắn. Hòa là từ trong miệng mà ra, về sao không nên chú ý đến những gì hắn định nói, nếu không sẽ gặp phải tai họa Vị tiết, cư mẫu phi của hắn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cuối cùng vẫn là đê vào kết cụm chết một cách thương tâm. Sau khi Thiêu Vân trang điểm xong cho là tổ mộng, hắn hảo thần tự mình đem trong hoa cài lên trên đầu nàng. Nhìn nàng hồi lâu, hắn càng cảm thấy nàng đúng là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn. Cuộc đời này, chỉ cần có nàng cũng đủ rồi. Hắn thật nguyện không cần gian sang, chỉ cần nàng luôn, luôn sống vui vẻ, hạnh phúc, luôn vô ưu vô lo. Chàng thấy có đẹp hay không? Ra túng mộng sờ cây trăm hoa trên đầu, dưới tia sáng mặt trời, trăm hoa tỏa ra ánh sáng ngộ sắc. Đẹp lắm! Hắn nhìn nàng trông đến mất hồn. Tiêu Vân thấy vẻ mặt đó của hàng hậu thần, liền che miệng cười. Mà là tướng mộng, cô phát hiện ra ánh mắt hắn đang nhìn chỗ khác. Khi vậy xoay người đứng lên nhìn về phía hắn. Nàng vừa bận mình, vừa buồn cười, dơ tay đắm vào ngực hắn. Ta hỏi chàng, trăm hoa có đẹp hay không? Ta hỏi hắn, nàng nhìn có đẹp không đâu? Điều đẹp như nhau, nhưng nàng còn đẹp hơn cả cây trăm hoa. Hắn cười, hiêm túng trả lời nàng. La Tú Mộng chớp chớp mắt nhìn hắn, Tiêu Vân đứng bên cạnh nãy giờ, lúc này mở lên tiếng: "Vương gia, ngài nói xem có phải do Dung Mạo Vương phi bình quốc binh thành, nên, nên dùng đồ trang sướng có đẹp ra sao cũng cũng không cách nào áp đảo được Vương phi?". Thế thần hảo thần chỉ cực không nói, mặt là La Mộng ửng đỏ. La Tú Mộng trải qua một buổi sáng thật vui vẻ, nhưng đến buổi chiều lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Nàng hậu thần không cho phép nàng ra ngoài, cũng bởi vì nàng nhận lầm mấy chữ hắn nói. Nếu nàng cứ phải đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người xấu lời gạt. Trên thực tế thì hắn chỉ muốn ở cùng nàng, giải biến chữ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu nàng muốn đi ra ngoài, phải có hắn đi cùng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải mộng vương gia, đeo bám người khác như vậy. Nàng không còn biện pháp nào khác, nàng có muốn bỏ cũng không bỏ được muốn gì, nàng cũng không muốn bỏ hắn. Nếu bỏ hắn rồi, nàng phải đi đâu, mới gặp được người tốt như hắn đây. Hôm nay, hắn thật lãng mạn, tương nhiên mang nàng đi cưỡi ngựa. Chỉ tức là, nàng chỉ biết ngồi trên lưng ngựa, không thể giống hắn cưỡi ngựa một cách thuần thục. Ngựa ơi, đừng ta cưỡi đúng là may mắn của ngươi. Nhìn đi, không cần vận động dữ dội, chỉ cần tản bộ là tốt rồi. Nàng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Cuối cùng, anh chỉ có thể cuốn mặt ngồi yên trên lưng ngựa. Hiện tại, anh ngồi trên lưng ngựa cũng rất khó, có thể giữ được thăng bằng Đừng nói đến việc cửi, chú ngựa chạy nhanh, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất. Ai ngờ, nàng mới vừa cúi đầu, tàu lưng đột nhiên trầm xuống, không biết từ lúc nào hàng hậu thần đã ngồi ở phía sau nàng. Đối với kinh công của hắn, nàng rất bội phục, nhưng hắn lại không cho phép nàng hợp, lúc ấy hắn còn nổi cơ dân chỉ cần để nam nhân bảo vệ là được rồi. ông võ công làm cái gì? Bên nữa nếu để nàng học kinh công, nàng chảy mất thì làm thế nào? châm ra, đây này của nàng, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn rồi. đột nhiên có ngựa chạy thật nhanh, nàng sợ đến mất, rút vào trong ngưỡng hàng hạo thần, không dám lộn xộn. mà hàng hạo thần nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, nhưng vẫn lén lén mở mắt ra, không khỏi nhớ môi kẻ cười. khi nàng nhắm mắt lại tự nhiên trí nhớ liền biến mất mở mắt ra nàng không biết tại sao mới lại ngồi trên lưng ngựa chờ đến khi nghe thấy tiếng hơi thở của hắn ngước má luôn phải ảnh mắt hắn nàng mới dần dần nhớ lại nhưng nàng không dám nói ra điều này bởi vì nàng biết hắn sẽ lo lắng sang một ngày khác nàng hỏi liên vân xem ở nước hàng vũ còn có chỗ nào nóng nhiệt mà nàng chưa đến hay không liên vân nói dân chúng thường đến cổ la tự dân thường năm ngày nữa là ngày nước hằng vũ nên đón tài thần nhất định rất náo nhiệt. ta tối mộng nghe vậy đã cảm thấy hân hái. trời vừa sáng nàng đã gọi hàng hào thần dậy cho nàng đến miếu dân hương. mặc dù ở ngài hàng hào thần đều thức dậy sớm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có dậy sớm như thế. nhưng mà hắn lại phát hiện ra một vấn đề. thể lực hắn rất tốt, còn thể lực của nàng cũng không kém. đêm qua máy cho đến sau nửa đêm ai người mới ngủ mà sáng nay nàng lại có thể tỉnh dậy sớm như vậy? không biết có phải do nàng ham chơi hay là do thể lực của nàng tăng lên đây? Át xinh người dùng cánh tay kéo nàng lên trên giường, giọng khàn khàn nói: vương phủ cũng không phải là không có tiền, còn cần phải nên đón tài cần sao? nàng bĩu môi cả giận nói: trên đời này lại có người không thích viện có tiền nhiều sao? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Nếu chàng không dậy, từ hôm nay chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ. Hàng học thần bất đát dị thở dài một hơi, cái gì mà ngên đón tài thần. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Nói vậy, nhưng vẫn hoang hoàng đứng dậy. Chuyện này cũng bị hắn đã nhìn ra. lần này là tấm mộng vì muốn tiến kiệm thời gian. Nên khi nàng vừa mới tỉnh dậy, đã gọi Liên Vân và Tiểu Trong. Có hai người này rất nhanh đã mặn xong quần áo chỉnh tề các khi dùng qua đồ ăn sáng, tăng liên vội vàng kéo hàng hậu thần, bước lên xe ngựa. vừa đến cổ la tự, lạc tử mộng chợt níu lưỡi. trước mắt là cả một biển người, quả thật giống như đi nghỉ ở trường thành cùng thiên an môn. những người thấp bé nhất chỉ có thể nhìn thấy mông và sống lưng của người khác. coi như người cỏ cao đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy đến đầu của người trước mặt. thấy cảnh tượng như vậy cứ mộng xoay người đánh hàng hậu thần một cái, quát giận nói chàng xem, nó đã bảo chàng dậy sớm rồi, nó bảo chàng ngủ nướng hôm nay nhiều người như vậy làm sao dân hương được chờ chúng ta đi vào thì đã hết ngày rồi Yên Vân và Tiểu Tần đứng sau lưng hai người bỏ họ không nhìn được cười ra tiếng khi sợ vương gia của bọn họ cũng chỉ có đứng ở trước mặt nàng thì tính khí mới hoa hoảng như vậy quả thật là mặt cho nàng đánh, mặt cho nàng mắng Hàng Hảo Thần vẫn luôn nở nụ cười. Con Mỹ đến, thế nhưng Hàng Hảo Thần lại quý người, tiến tới bên tai lặng tử mộng hỏi. Mộng nhi, cái lực của nàng đúng là càng ngày càng tốt. Là tử mộng vừa nghe hắn nói vậy, lập tức ngừng nổi. Ý của hắn quá minh bạch, đã lập tức mặn nàng nóng lên. Sao hắn có thể nói những lời này với nàng kia chứ? Nàng quay đầu lại, nhìn xem liên vân cùng mấy người kia đang đứng ở đâu, cũng không biết bọn họ có nghe thấy những lời hắn vừa nói hay không chỉ biết là khi nàng quay đầu nhìn lại khi bọn họ đi đồng loạt đưa mắt nhìn lên bầu trời thật là giấu trầu họ đuôi chàng nói gì vậy quỷ hạ luôn nàng đó mặn trách cứ và phát hiện âm thanh của mình vừa nói ra chỉ có mình có thể nghe được người này tự nhiên đang nói về chuyện ngày hôm qua của bọn họ nếu không phải nàng hứng thú với chuyện đến phổ la tự dân hương thì sức lực của nàng cũng không mạnh khỏe như vậy được. kết quả lại trở thành đề tài để hắn trêu chọc nàng, thật là đáng ghét. nhìn phản ứng của nàng, hắn khó tránh khỏi trầm giọng mà cười. được, không nói. hắn hết sức phối hợp gật đầu một cái. lúc nào chàng cũng nói vậy, nhưng chàng đâu có giữ lời. nếu là nàng có thể giống như hoa tươi nhị, da mặn dày một chút, sẽ không vì những lời nói này của hắn mà thẹn thùng đến mức muốn đào cái hố chưa vào. Chỉ là nếu nàng cứ tiếp tục làm vậy, thắng định số hố nàng đào lên có thể công đựng toàn bộ người trong vương phủ. Nàng nổi giận, nhưng chỉ cần hàng hảo thần nói một, một câu thôi đã lập tức người ngoan cân giận. Hơn nữa, còn khiến nàng khó lòng mở miệng. Xem ra, muốn đối phó hắn, nàng phải hỏng hỏi thêm. Thận bất khả, với chan được vào phổ la tự, là tấm mộng cầm hương, quay đầu hỏi liên vân. Nơi này có thể cầu duyên sao? Dĩ nhiên là có thể. Tiên Văn cũng cầm hương nói. Vân Phi chẳng lẽ người không chú ý tới sao. Những người tới phụ la tự, chứ không phải là những cô nương trẻ tuổi, thì cũng chính là một thân, theo nữ nhi tới đây. Họ đều cầu cho mình, cứ được một đứt lang quân như ý. La Tử mộng nhìn xung quanh, bất nhiên đâu là những cô nương trẻ tuổi chiếm đa số, thậm chí còn có cha mẹ mang theo nhi tự tới đây. Nói vậy, ra ở đây rất linh nghiệm. Linh nghiệm như vậy, có tránh hôm nay nhiều người tới đây, chúng ta cũng đi cầu tài cầu duyên tốt. Tốt, cái gì tốt? Đạo Tứ Mộng và Liên Vân đang chuẩn bị quỳ xuống cúng bái thần linh. Ai ngờ cánh tay đã bị người khác nhịp chặt. Cầm theo đó, là một giọng nói tức giận. Nàng quái đầu thì nhìn thấy người đó chính là hàng hậu thần. Đạo Tứ Mộng nhìn hàng hậu thần nhẽ miệng cười. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặn dẫn dự của hắn, có chút cục già. Không phải, chàng đang chờ ở bên ngoài sao, sao lại vào đây? Nàng cười phổ hỏi. Hàng hậu thần liếm mắt nhìn nàng. Hắn vốn lo lắng bên trong, quá nhiều người, đã đụng phải nàng. Ai biết được, lại nghe được nàng nói muốn cầu duyên. Không tiếng vào, làm sao biết được nàng tới đây là nhân duyên. Nàng không tự tu được, đưa về phía sau một bước, trốn sau lưng liền vần nổi bằng vò. Cái đó, thật ra thì ta đang nhìn Liên Vân, đang mỉm môi cười. Ta thích đây, ta để cầu duyên cho Liên Vân. Thuận tiện nên đón tài thần cho Vương Phủ, để Vương Phủ của chúng ta càng ngày càng nhiều tiền bạc. À, Liên Vân đỏ mặt, Vương Phi, nàng vừa muốn nói điều gì đó, cao lưng đột nhiên bị lặng tưởng mộng nhé một cái, khi vậy lẩm tích được đầu. Dạ dạ dạ, Vương Phi tới cầu duyên cho nô tỳ quỷ mới tin lời của nàng thiên vương chưa tròn 16 tuổi phải cần tới cầu dương sao cái sắc mặt hắn chưa hòa hoãn, nàng cười, nhấn lên kéo tay của hắn nói, chàng đã tới phải chúng ta cùng nhau phá lại Bồ Tát một cái lại cái gì? hắn nghi ngờ nổi đương nhiên là cầu chúng ta cả đời này không bị chiếc cá. nói xong nàng lôi kéo hắn quỳ gối trước mặt Bồ Tát đây là lần đầu tiên hắn tới chùa dân hương Mà chuyện quỳ lại Bồ Tát cũng là lần đầu tiên của hắn, bởi vì trước giờ hắn học kinh trên đời này thực sự có vị thần. Nhưng lần này cùng nàng sống vai mặt quỳ, ngược lại hắn thực sự hy vọng vẫn tổ hiện lên, còn họ không chỉ trên này không xa rời, mà là muốn đời đời kiếm kiếm ở chung một chỗ. Hắn học nàng nhắm mắt cầu khẩn, chờ hắn mở mắt ra, lại phát hiện nàng đã để Liên Vân đem hương cắm vào còn với sướng hài lòng nhìn hắn. Nhìn cái gì? Hắn kéo nàng đứng lên. Mới vừa rồi nhìn chàng rất nghiêm túc, so với cái vị đại nương cầu duyên cho đỡ nhi còn nghiêm túc hơn. Hắn đương nhiên là nghiêm túc, đối với nàng cho tới bây giờ, hắn đều rất nghiêm túc. Nhưng đối với lời nàng vừa nói cái gì đại nương? Cáo nàng có thể phí ta với mấy người đó? tuy hắn nói như vậy, nhưng khói miệng không khỏi năng lên. Câu nói của hắn, lặng tưởng mộng tiên vân cười vui vẻ nhưng mà vừa rồi giấc đẹp của hắn rất tập trung nàng rất hứng thú muốn biết hắn ra cầu xin điều gì chàng cầu xin gì vậy nàng hỏi hàng hậu thần ho nhẹ một tiếng những lời mở nói với bồ tát làm sao hắn thể mở miệng nói ra nếu hắn nói ra không biết nàng có nghĩ rằng hắn đang nói dối chỉ là nghĩ lại hắn quạ thận cười nói ta cầu xin bồ tát tấm ban cho ta một đôi nam nữ.